những cái cọc quanh ta những câu chuyện cổ tích và thiên anh hùng ca yêu thích của nhân loại thường kể về các nhân vật anh hùng vượt qua khó khăn trở ngại để đến g i ớ i tự do các giới hạn bên trong được thể hiện qua những gã khổng lồ độc ác nấp dưới chân cầu con quái vật canh giữ lối vào hang động m ù phù thủy trong ngôi nhà làm bằng bánh kẹo và con sói độc ác tham lam trong rừng sâu những đối thủ này sống bên trong chúng ta những câu chuyện ngợi ca chủ nghĩa anh hùng đã giúp chúng ta nhìn lại nghị lực vượt khó của chính mình những câu chuyện về cuộc chiến chống trả cái ác thoát khỏi cảnh nô lệ giam cầm được lưu truyền qua bao thế hệ là nguồn cảm hứng bất tận cho trái tim và tâm hồn của mỗi chúng ta sống một cách t r ò n vẹn có nghĩa là không ngừng nỗ lực để mở rộng sự tự do trong cuộc sống khi sự tự do này bị thu hẹp dù do khách quan hay chủ quan chúng ta vẫn có khuynh hướng chấp nhận như là một điều mặc nhiên một chú dơ con bị buộc vào cọc sẽ tin rằng nó không thể tự thoát khỏi cái cọc đó nhiều năm sau khi con d o i đã đủ mạnh để kéo b ậ t cái cọc nó vẫn bị ràng buộc bởi một sợi dây thừng quấn quanh chân con người chúng ta cũng vậy phần lớn thời gian sống chúng ta được dạy rằng phải loanh quanh đâu đó gần cái cọc của mình nếu không muốn bị thao túng hay hà hiếp nhưng đã đến lúc cắt bỏ sợi dây giam hãm dưới chân mỗi người